Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy trừ trong phòng tắm truyền ra mới gọi điện thoại nhờ người tới đây dọn dẹp những túi mua hàng rơi đầy trên đất Quản gia vừa vào phòng Hán giao phó cách sửa sang rồi đi xuống lầu vào phòng bếp tự mình cùng đầu bếp lựa chọn chuẩn bị những trà bánh gì Nửa giờ sau thì tiểu vụ ra khỏi phòng tắm Người tới thấy cô thấp cho cô Trong vòng 10 phút ngắn ngủi Cô liền cảm thấy thoải mái và mát mẻ Khi tất cả mọi người thối lui rời khỏi phòng, thì nam chính cùng với điểm tâm của cô vẫn chậm chạp không xuất hiện. Tiểu phụ ngồi trước bàn trăm điểm mấy ngày nay, bận đến mức cô không có thời gian để lấy hơi. Ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ. Cô thậm chí chỉ kịp thông báo cho em gái một tiếng, rồi nói sau đó sẽ bổ sung một hôn lễ nhỏ, để cho em gái tới đây tham gia. Bà nội đã dạy cho cô một chuyện, sống là phải tranh thủ. Cô thấy bà nội giỏi nhất chính là bà đã nghiêm túc sống, Mặc kệ thể trạng thân thể như thế nào Bà luôn nắm chặt mỗi ngày Tiết tấu làm việc so với bọn họ Còn nhanh hơn, mạnh hơn Bà xã của anh đang gần người sau Giọng nói dịu dàng trầm thấp Từ cửa phòng truyền đến Tiểu phủ nghiêng mặt sang bên Nhìn thấy vòng dạng cao lớn của hắn Đang bận đầy xe mạnh Cậu cần em giúp một tay không? Cô đứng lên rồi đi về phía hắn Dĩ nhiên là cần rồi Làng thiên tước từ trong miệng nói như vậy Lại hướng tới cô lắc đầu một cái, một tay đưa ra rồi chỉ vào giường. Xin bà xã dì giá đến giường ngồi đi. Cô có một chút kinh ngạc rồi cất tiếng hỏi. Ở trên giường ăn ư? Ăn nó rồi làm luôn, có thể ngủ ngay lập tức nữa. Hắn để xe thức ăn tới bên giường rồi ở trước mặt cô, giống như là hiến vật quý mở nắp ra. Đây chính là mơ ước lúc nhỏ của em đấy. Tiểu phủ không thể tưởng tượng nổi mà há to mồm. Chỉ trong một thời gian ngắn Hắn lại có thể biện pháp Giao ra một bản thức ăn ngon Từ các loại bánh ngọt Đến những điểm tâm của Trung Quốc Tất cả đều có Đồ uống cũng rất đa dạng Từ sữa nóng, trà Đến các loại rượu, cháo phẩm, nhiệt chè Đầy đủ mọi thứ Nếu như em muốn Chúng ta sau này có thể ăn cả ba bữa trên giường Hắn ngồi xuống bên cạnh cô Thỉnh thoảng thì có thể Chứ ngày ngày như vậy Thì thật là quá hư hỏng rồi Cô cảm kích liếc hắn một cái Hắn đáp lại bằng cách Chì vào gò má của mình Tiểu phụ đỏ mặt do so dự một chút Rồi nghiêng người Nhanh chóng hôn lên má hắn Chỉ cần em thích là tốt rồi Quản gì chuyện hư với hỏng chứ Lăng thiên tức mỉm cười Lấy một chút ít cháo hải sản đưa cho cô Cô tiếp nhận rồi nói Sao anh biết em muốn ăn món này trước Thời điểm em dùng cơm Em luôn thích ăn thức ăn mặn trước Cuối cùng là lấy điểm tâm ngọt Để trở thành kết thúc Hàn nói như đó là chuyện đương nhiên Anh nghe cả cái này cũng biết sao Cô có một chút cảm động Cũng có một chút kinh ngạc Người đàn ông này trước kia là một ông chủ Không tốn tâm tư với phụ nữ Đúng là cùng một người hay sao Anh là chồng em sao lại không biết chứ Lăng thiên tức ăn một cái bánh bích quy nhỏ Rồi lại uống một chút rượu trắng Làm bộ kinh thường liếc cô một cái Là sắp trở thành chồng em Cô cải chính, hắn lời biếng, liếc vào chiếc nhẫn kim cương trong tay cô. Chúng ta đã kết hôn trước mặt bà nội rồi. Tiểu Phù suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đúng, bà nội là mục sư của chúng ta, còn là người làm mai Là nguyệt lão nữa, hắn bổ sung vào. Em không phải là chuẩn bị hai chiếc nhẫn ư? Cô ăn cháo hải sản, rồi đưa tay lấy món điểm tâm Trung Quốc nhỏ tinh xảo. Em yêu anh, đó chính là chiếc nhẫn thứ nhất. Hắn cầm lên một món điền tâm nhỏ của cô rồi ném vào trong miệng. Tốt nhất là như vậy đi. Cô cầm lên sợ nóng có thêm một ít brandy. Thật vậy, em không thấy uy lực của chiếc nhẫn kia sao? Hắn mỉm cười với cô. Bây giờ mỗi lần anh nhìn mình vào trong gương, cũng hoài nghi người này là ai đấy. Em không hy vọng anh sẽ thay đổi. Anh không thay đổi vì em. Vậy thì vì sao? Anh vì bản thân, vì tình yêu mà thay đổi vì biến mình trở thành một người đàn ông xứng đáng với em. Lăng Thiên Tước nâng đôi tay của mình lên, rồi ánh mắt thâm tình nhìn cô. Anh vẫn luôn là tốt nhất mà. Cô chủ động hôn hắn, rất nhẹ và rất cẩn. Nhưng em không hề muốn. Em trước kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Lăng Thiên Tước mất hứng kéo cô một cái, hướng xuống cô một cái hôn mang một ít trừng phạt, một cái hôn sâu thâm lược và lại nhiệt liệt. Tiểu Vô khẽ thở dài rồi mỉm cười bảo đảm: Em có nhìn, dáng dấp của anh rất là anh tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.